Vô cùng tuyệt vọng Lúc phải ra đi Cô không được nhìn thấy anh hạnh phúc Cũng không còn đủ sức để chúc phúc cho anh Thôi Nam lái xe về Thượng Hải Trên xe, xe hạ vũ Không ngừng gọi điện cho lâm mặt Không có ai nghe máy Anh lo đến mức chứng đau nổ đầu của anh Bắt đầu phát tác Nhưng anh không để ý Ngón tay không ngừng bấm điện thoại Đừng lo lắng Chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu Có lẽ cô ấy ra ngoài với phủ trạch tôi anh em e ngủi anh, nhưng không hiệu quả Anh lại gọi điện cho Bách Vũ Trạch Trả lời anh chỉ có tiếng phụ nữ lạnh lùng Xin lỗi, số điện thoại với khách gọi đã tắt máy Giang Hào Vũ gọi điện cho tất cả bạn bè Nhưng đều không có tin tức gì của Lâm Mặt và Bách Vũ Trạch Anh còn gọi tới cả số máy vàng của Bách Vũ Trạch Nếu tôi anh em không nói khéo vài câu Thì đã làm cho mẹ cô ấy lo lắng rồi trong lòng anh có một dự cảm không hay anh không ngừng thúc giục tôi ánh tham lái xe nhanh hơn thật ra lúc anh gọi điện trong đặt vần ở nhà vì đang chìm trong những suy tư của mình nên cô không để ý đến xung quanh cô không ngừng đi đi lại lại trong phòng lúc cô không thể kiềm chế cảm giác khó chịu cũ uống hai viên thuốc rồi tiếp tục đi như thế trong đầu cô chỉ có nét mặt đau thương của Toán Nam và câu nói cuối cùng của Sen Hào Vũ trước mặt cô hiện ra rất nhiều khuôn mặt quen có lạ có nhưng cô đột nhiên không nhớ được tên của họ thậm chí cô quên mất là mình đã uống thuốc hay chưa cả đêm cô không ngừng đi đi lại lại trong phòng cách một lúc phải uống thuốc một lần cho đến khi hết thuốc mới dừng lại Cô lấy chì khóa, không khóa cửa Bọn vàng chạy xuống nhà lấy xe Rồi lái nhanh ra bãi đổ xe Cô muốn tìm chưa vận Cô cần uống thuốc và nghỉ ngơi Sau khi tỉnh dậy Chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại bình thường Nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra Bác Vũ Trật vẫn đang ngồi trước cửa nhà lâm mặt Thấy cô phóng xe phục qua Nhìn cách cô lái xe Cậu cảm thấy rất lạ Bọn bạn đứng dậy Bình thường cô lái xe rất vững vì sao bây giờ lại lọn chọn giống như đi say rượu? cậu phải về taxi, dặn lái xe theo sát lâm mặt. cậu không biết cô đi đâu muộn như thế, nhưng cậu cảm thấy hôm nay cậu sẽ biết thêm một bí mật nào đó có liên quan đến cô. cậu đi theo cô, mấy lần bảo lái xe định chặn cô lại nhưng không thành công. cậu cảm thấy chiếc xe của cô lao nhanh trong bóng tối, cậu có thể bất dấu vết bất kỳ lúc nào. Chiếc xe của cô không biết mất mà sẽ vào một khu dân cư nhỏ Lâm mặt, gọn cửa, một căn hộ sẽ bước vào Cậu thấy trên biển có tre một tấm biển, Trên đó viết phòng tư vấn tâm lý chương vận Cậu ngạc nhiên đứng ở ngoài cửa Do dự hồi lâu rồi dứt khoát nhấn chuông Bây giờ là giờ nghĩ Nếu có nhu cầu xin mời ngày mai đến Trên biển có ghi thời gian làm việc Cửa không mở Bên trong có tiếng phụ nữ nói vọng ra bắt vụ trạch lửng đầu Đứng trước lỗ nhìn lên cửa nói Tôi là bách phủ trạch Tôi muốn tìm lâm mặt Chị ấy có vẻ hơi lạ Cửa được mở ra Một người phụ nữ xuất hiện ở cửa Với dáng vẻ rất lo lắng Cậu bước vào phòng làm việc của trương vận Rồi giải thích Tôi đi theo cô ấy nên tìm được đến đây trương vận ngược đầu Dường như không ngạc nhiên Khi gặp cậu Cô chỉ vào cánh cửa phía trong cùng nói Lâm mặt ở trong đó Hôm nay cô ấy rất lạ và mệt mỏi tinh thần rất kém Có lẽ cô ấy đã ngủ rồi Tôi khuyên cậu nên để cô ấy ngủ một giấc Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ của lắm mặt trương vọng giật mình Cô ấy như người mất hồn Nói là đã uống hết thuốc Cô đỡ cô ấy nằm trên giường Rồi cho cô ấy uống hai viên Cô ấy nửa tỉnh nửa mê Rồi tay buông xuống Không còn chút sức lực nào nữa Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa Tôi có thể nói chuyện với chị về cô ấy không? Bách Vũ Trạch hỏi. Trương Vọng do dự một lát rồi đồng ý. Tôi đã từng cầm thay viện thuốc trong loại thuốc vitamin E của cô ấy cho bố của bạn tôi đem đi hóa nghiệm. Chú ấy nói với tôi đó là thuốc chữa bệnh trầm cảm. Không sai, đó là thuốc tôi kê cho cô ấy. Cô ấy bị trầm cảm rất nặng. Vì cô ấy khống chế rất giỏi nên khó nhận ra. Để mọi người không biết bí mật đó, Cô ấy luôn cất thuốc trong loại ghi chữ vitamin E và mang theo bên người. Cô ấy bị bệnh đó từ khi nào? Lúc đó, tô anh em vẫn chưa nổi tiếng. Có lẽ vào khoảng thời gian họ tham gia cuộc thi khác. lần đầu tiên, tôi nhìn thấy cô ấy ở TV. Vào đúng hôm đó, được một người bạn mời làm khách tham gia. Lúc ra ngoài nghe điện thoại, tôi thấy cô ấy phát bệnh. Tôi được cô ấy danh tiếp của mình và cô ấy đến đây từ đó nhưng tôi chưa bao giờ chữa bệnh cho cô ấy. Cô ấy chỉ đến đây lấy thuốc và ngủ mà thôi. Ngủ? Cô ấy mất bệnh mất ngủ. Mỗi ngày chỉ ngủ như nhất được 4 tiếng. Nhưng rất lạ, khi ở đây, cô ấy có thể ngủ rất ngon. tôi A-cha phải mất hơn 6 năm mới nổi tiếng. Lẽ nào cô ấy luôn luôn như vậy? Bách phụ trạch không dám tin. Đúng vậy. Chương vận thấy Vách Vũ Trạch vượt vì khổ sở vừa rơi nước mắt, lòng cô cảm thấy vô cùng lạnh nghe. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của cậu với lâm mặt sâu sắc như thế nào? Nếu tình yêu không thể chữa được tâm bệnh, cô ấy làm sao có thể yên ổn sống tiếp được đây? Tôi có thể ở bên cạnh cô ấy không? Vách phủ Trạch cầu xin nếu như thông thường người bên trong không phải là Lâm Mặc thì chắc chắn cô sẽ dứt khoát phản đối vì cô cần tôn trọng sự tiên tư của bệnh nhân nhưng sau khi nói chuyện cô đồng ý bỏ qua nguyên tắc của mình bác phụ trách nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng tối đen nhờ ánh đèn bên ngoài chiếu vào có nhìn thấy Lâm Mặc đang nằm ngủ trên giường cậu đóng cửa lại bước đến nhìn cô một lát rồi ngồi trên sofa kê bên cạnh giường bệnh Bỗng nhiên cậu cảm thấy Có thể yên lặng nhìn cô ngủ như thế này là cậu hạnh phúc rồi Cảm giác hận cô hoàn toàn biến mất Cậu không thể hận cô Khi nhìn thấy cô trong tình trạng như thế này Cậu chỉ không hiểu vì sao cô đã mất bệnh Hơn nữa là kéo dài suốt nhiều năm như vậy Lâm mặt của mình thay đổi tư thế Quay người về phía bắc bố trạch Bỗng nhiên cậu nghe thấy cô nói giọng nói của cô dịu dàng Nhẹ như xóa thở Cậu như lẹp vào một thế giới khác Chương vận, chị rất muốn biết bí mật của em phải không Bây giờ, chị có muốn nghe không Bác Vũ Trạch ngờ yên lặng Trong bóng tỏ nhìn lâm mặt Cậu như sắp ngừng thở, không dám nói gì Lâm mặt không để ý có ai trả lời cô không Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh của mười mấy năm về trước Có lúc hạnh phúc, có lúc đau thương mất mát những ngày ở bên xe hạo vũ trôi qua rất nhanh, cô bị cảm vẫn chưa khỏi hẳn, nên xe hạo vũ ở bên chăm sóc cô suốt hai ngày. ngày thứ ba, cô yêu cầu anh về nhà. thời gian xe hạo vũ được nghỉ không dài, cô không thể ích kỷ sự anh cho riêng mình mà không nghĩ đến người thân của anh. không còn lý do gì để phản đối, xe hạo vũ lưu liến rời khỏi nhà cô. tại ngày trôi qua không có tin tức gì của anh, cô vừa lo lắng vừa tự an của mình người thân và bạn bè của xe hạo Vũ lâu rồi không gặp anh nên anh không đến thăm cô là bình thường hàng ngày đi làm về cô đều ôm điện thoại nhưng không thấy xe hạo Vũ gọi cho cô lần nào sắp đến năm mới xe hạo Vũ đã nói sau khi ăn Tết sẽ qua lại trường học họ hẹn nhau sẽ đếm được thời gian cùng nhau đó năm mới nhưng ngày 27 tháng 12 cô nhận được tin dữ Đang học, Cô đang chuẩn bị đi làm thêm, lúc thức ra khỏi cổng trường, cô bị một người đàn ông trung tối chặn lại, người đàn ông đó hơi phông lưng chào cô, sợ ra hiểu mời cô ngồi lên xe. Cô hơi sợ hãi, không hiểu chuyện gì, gì đang xảy ra, ta chân ngủ nghèo không biết phải làm gì, trứng im nhìn chiếc xe sang trọng. Lúc này, kính trên cửa sổ xe hạ xuống, một người phụ nữ quý phái, nét mặt hiền hậu khoảng 40 tuổi, dịu dàng nói với cô. Bác là mẹ của xe Hạo vũ, bác có thể nói chuyện với cháu một lát được không? Cô nhạc nhiên và cảm thấy vô cùng căng thẳng, không ngừng so hai tay vào nhau. Cuối cùng, cô cũng ngồi lên xe, ngoài chụp... Ngoài mẹ của xe Hà Vũ, trên xe còn có chị gái của anh ấy, một cô gái rất xinh đẹp. Họ đưa cô về rồi cho cô vào nhà. Cô bố rối lấy bánh gato tô vừa làm tới hôm trước trong tủ lạnh và pha hai cốc trà hoa quả. Bác, cháu làm không ngon, bác đừng để ý nhé. Bà Giang quan sát nhà của cô, nghe thấy cô nói thế. Ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh, mỉm cười ăn thử một miếng và hơi ngạc nhiên. Cô cảm thấy rất căng thẳng, ngồi trước mặt họ, đầu cúi xuống, không hiểu nguyên tâm của sen Hạ Vũ đến tìm cô có một đích gì. lẽ nào cô chung tại sao gọi cô?" Mễ gọi cháu là tự nhiên được rồi ạ." Cô ngẩng đầu nhìn bà Sen rồi phối rối nhìn xuống đất. "Nhà tự nhiên có những ai? Bố mẹ cháu mất sớm. Cháu có một anh trai đang làm trong công ty TNT ở Mỹ." Cô thành thật trả lời Sở biểu hiện của mình không tốt Là người nhà của Sang Hạ Vũ kết cô và Sang nghe đến công ty TNT Ngạc nhiên quay đầu hỏi con gái Apple cũng làm ở công ty đó đúng không? Chị gái Sang Hạ Vũ vật đầu rồi nói thêm Anh ấy là giám đốc do sự ở công ty đó Thật là trùng hợp và Sang cười Không tiếp tục chủ đề đó nữa Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Hôm nay bác đến đây Vì Vũ nhờ cháu khuyên hạ Vũ Bây giờ các cháu còn nhỏ Việc học là rất quan trọng Không thể vì chuyện tình cảm mà từ bỏ học hành Nhưng các bác đã nói nhiều mà nó không nghe Vì thế nhờ cháu khuyên nó Không được bỏ học như thế Cô ngạc nhiên ngẩng đầu chồng dám tin nhìn bà sen, Bà vừa nói gì Bỏ học Không phải Eva nói, anh ấy không muốn đi chơi Noel cùng bạn nên về nhà sao? Không cần nói nhiều hơn, vì cô hiểu mình là nguyên nhân của chuyện này. Cô cảm thấy rất ân hận, nếu cô không bị ốm thì xe hào vụ sẽ không đưa ra quyết định như thế. Và cô đã kẻn đường anh, làm lỡ dở tiền đồ của anh. Cô bó rối tiếng mẹ và chị gái xe hào vụ về, xe của họ đi xa rồi, cô còn đứng im lặng ở cửa cô hàng sớm chạy sang nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ nhã tuệ sao cháu quên bà san cô biết đã ấy sao cô hỏi một cách ngốc nhất làm gì có ai không biết gia tộc họ gian chiếm già nỗi nền kinh tế nước này đã tiến như thế cháu họ cô đang người xuất kiệt cho nhà họ cô sớm còn nó rất nhiều nữa nhưng cô không có vài nào lọt vào tay đương nhiên cô viết ra tập họ sen rất nổi tiếng nhưng chưa và giờ cô liền tưởng đến mối quan hệ giữa anh với họ một gia tập lớn như thế vì sao lại để con trai mình học ở một trường bình thường như vậy Vì sao lại với một người ở tầng lớp bình dân như cô? Điều khiến cô không dám tin và chưa bao giờ cô nhìn thấy ở xe hạ vũ một nét nào của con nhà quyền quý. Anh rất thật thà, khiêm tốn, chăm chỉ, sống như xuất thân từ một gia đình nho giáo Cô không thể, rồi anh lại là con trai nhà họ sang. Cô yên lặng quay vào, ngồi thẳng vào trong vườn. Xe Hạo vũ gọi đến một hồi lâu cô mới nghe máy sao thế em bận nghe sao em không nghe điện thoại xe hào vũ có vẻ hơi lo lắng trong điện cấp kép evan vì sao anh quay về cô đột ngột hỏi anh thụy nhi anh thật sao anh anh bỏ học rồi thụy nhi em đừng như vậy dù sao anh cũng không thích chuyên ngành đó là phải xe nhà sao có thể như thế được? sao anh có thể không thích chuyên ngành mà anh chọn lựa? anh bỏ học hoàn toàn là vì cô. nước mắt cô chảy dài. Tự nhiên cô rất sợ anh sẽ rời xa cô. cô bắt đầu nghĩ có lẽ và Giang đến tìm cô không đơn giản chỉ vì việc xen hạo vũ bỏ học, có thể và xuất hiện là để cảnh cáo cô. vì cũng phải gia đình hai bên khác biệt nhau nhiều như thế. không nói đến việc cô không xuống với Giang hạo vũ. Quan niệm xã hội không đủ khiến gia đình anh ngăn cản, hủng hồ cô còn là nguyên nhân khiến Xe hà Vũ bỏ học. Chắc chắn bà sen rất hận cô, mặc dù đến gặp cô với thái độ hòa nhẽ như thế, nhưng sau khi biết được thân phận của cô, thái độ của bà càng khiến cô bất an. Tuy nhiên, thao lợi cho anh được không? Anh không cố ý nhớ em. Xe hà Vũ hơi lo lắng, cô gắng phải thích. Em không sao em phải nói lời xin lỗi mới phải, Stefan. Anh định làm gì tiếp theo? im lặng. Đây là lần đầu tiên gọi chuyện mà hai người cùng yên lặng lâu như vậy. Ba ngày trôi qua, mặc dù gọi điện cho cô, nhưng xe Hào phụ không đến gặp cô. Rõ ràng tâm trạng của họ bị ảnh hưởng bởi việc này. Cô không dám kể cho anh nghe chuyện mẹ anh dính tìm cô, cũng không vì anh quay trở lại trường tiếp tục đi học như bà Zay hy vọng. hàng ngày cô sống trong nỗi sợ hãi, cảm giác như chỉ cần Zay Hà Phủ quay trở lại anh thì họ sẽ không gặp nhau nữa. Cô không muốn xa anh, nên trong lòng hơi ích kỷ, nghĩ rằng như thế này cũng tốt. Dù sao anh cũng ở Singapore, nên cô vẫn được gặp anh. Cô không muốn nghĩ đến gia đình anh, không muốn nghĩ đến khoảng cách giữa mình và gian hạo vũ. Cùng những rào cản ngăn cách họ, cô giống như chim đà điệu chui đầu xuống cát. Tới ngày 30, anh trai cô đột ngột về nước và kéo cô ra khỏi đống cát đó. Đang làm Một mình cô về nhà trong tâm trạng trai ngược cành cây Bước vào cửa, cô ngạc nhiên khi thấy anh cô đang dựa vào sofa, Ánh mắt nhắm lại, tay trái vẫn còn đặt trên ba ly hành lý Cô ngạc nhiên chạy vào nhà, tiếng cửa đóng lại khiến cho anh cô giật mình Anh, anh về nhà, sao không nói với em? Cô xà và lòng anh trai, vui mừng mật cười Đây là lần đầu tiên cô cười vui vẻ trong những ngày này Quanh mắt những phiền muộn mà gia đình gian hạn vũ đem đến Anh trai cô trở về Cô không còn phải ở một mình nữa Nên cảm thấy yên lòng Nhưng anh trai cô không vui vẻ như cô Chỉ ôm cô rồi nhẹ nhẹn so đầu cô mà không nói gì Cô cảm giác nhìn thái độ lạ lùng của anh trai Bởi vàng ngồi dậy Để mặt anh cô rất mỏi mệt Mấy ngày không cạo râu Nên râu hơi dài, tóc rối không buồn chảy Không còn tinh thần vui vẻ Phải nói như trước đây Anh, anh đi mái vai nên mệt à Anh tai cô lắc đầu sợi cười Đó là một nụ cười rất khổ sở Anh, làm sao thế Vì sao anh về mà và không nói một tiếng Thời gian trước không phải anh nói ít sức sao Ngày nội Giáng sinh cũng phải làm thêm giờ, Vì sao bỗng nhiên là được nghĩ thấp thế Anh, anh nói đi Không phải chúng ta đã hứa không nói nhau chuyện gì sao? Cô lắc tay anh, dáng vẻ của anh khiến cô sợ hãi. Một cái sao? Anh đưa tay ôm cô rồi nói: Anh không có việc làm nữa rồi. Không có việc làm đó với cô đây là một tin động trời. Cô biết anh trai cô rất yêu công việc này, luôn chăm chỉ và chú tâm. Ngay cả trong các cuộc điện thoại hỏi thăm cô vào dịp nghỉ lễ Anh cũng kể về niềm vui trong công việc của mình Không cần biết cô có hiểu hết không Hơn nửa hai ngày trước anh còn gọi điện thông báo Anh sẽ được thăng chức và tăng luôn Vì sao bây giờ lại nói là không có việc làm nữa Trong lòng cô cảm thấy bất an Anh tra cô nói rồi tiếp tục chìm đắm trong nỗi buồn của mình Họ nói anh tiết lộ thông tin lưu trình thiết kế Vì sao anh có thể làm một việc như vậy được đoạn trình đó là tâm huyết của anh. Là sao anh có thể tiết lộ ra bên ngoài? Sao có thể như thế? Anh, anh cầm lấy cánh tay cô với vẻ đang phiền kích động. Vì sao họ có thể hiểu nhầm anh như thế? Anh ôm lấy đầu run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn làm cô sợ hãi, nhưng không thể thoát ra khỏi cảm giác buồn bã và phẫn nộ. Trục nhiên em vượt khóc. Cô không biết phải làm gì, cảm giác bất an ngày càng ngóng dính mức, cô không thống chiến nổi nữa. nữa. Mọi từ anh trai nói như dao đâm vào trái tim yêu ớt của cô, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cô. Bèo khuất lại vì cô không muốn từ bỏ sang hạ phủ, nên... Cô không dám nghĩ tiếp, anh trai cô mệt mỏi nên không để ý đến sự khác thường của cô, kéo vali về phòng mình. Trước khi đóng cửa, anh cố gắng nở nụ cười an ủi Anh không sao, chỉ cần có bản lĩnh sẽ không sợ không tìm được việc. Hơn nữa, về đây làm việc, anh có thể ở gần em, như vậy cũng tốt. Anh không nói cho cô biết. Trong ngành này, tiết lộ bí mật là một tội rất nghiêm trọng, anh sẽ mãi mãi không còn chỗ để đặt chân. Anh đã không có duyên với công việc mà anh yêu thích, rất có thể còn phải đối mặt với pháp luật. Anh không nói không có nghĩ là cô không hiểu, cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, không sao thoát ra được. Cô nhớ hôm bà Giang đến, cô đã nhắc đến công ty anh trai cô làm việc, rõ ràng bà Giang và con gái... Nguyên lãnh đạo cấp cao của công ty đó, hình như là giám đốc nhân sự. Lẽ nào vì cô không muốn khuyên xe hào vũ quay về anh, không muốn rời xa anh nên họ làm như vậy để cảnh cáo cô. Tại chân cô gãnh ngách như vừa bị rơi xuống nước, cô không ra thở được. Tới hôm đó, cô không nấu cơm, ngồi trong phòng cách, suy nghĩ mông lung, anh trai cô cũng không ra khỏi phòng. Ngồi nhà yên lặng như không có người Sau một đêm không ngủ Tinh thần cô suy sụp Cô thấy anh trai bước ra khỏi phòng cả đêm không khóc Lúc này cô không kìm nén được nữa Là cô có lỗi với anh trai Là cô đã hại anh Hoặc các chuyện sự nghiệp được nữa Sau khi bố mẹ mất Anh trai đã gánh vác mọi việc trong gia đình Từ học phí sinh hoạt phí cho đến món nợ mà bố mẹ để lại anh ta đã vất vả và phấn đấu vì cô còn cô lại ngán đường anh, cản trở anh nếu cô không yêu sang hạ vũ nếu cô hiểu chuyện hơn không chỉ biết nghĩ đến tình cảm của mình có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra em gái, đừng khóc nữa anh không sao Anh trai cô bước lại gần em ủi, ôm cô vào lòng, em có nhớ khi bố mẹ mất, anh đã nói gì không? Từ nay về sau, anh em mình sẽ ở bên nhau, cho dù gặp khó khăn vất cả đến đâu, chúng ta đều phải trở nhau bước tiếp. Anh em mình không được để bố mẹ thất vọng, đúng không? Bố mẹ ở trên thiên đường sẽ luôn phù hộ chúng ta. Em gái, hãy tin anh, những gì không tốt đẹp sẽ trôi qua, nhất định chúng ta sẽ ổn thôi. Cô vùi đào vào lòng anh Mọi thứ sẽ tốt đẹp Chỉ cần cô từ bỏ Lúc đó cô đã đưa ra quyết định Cô sẽ từ bỏ tình cảm các cốt ghi tâm của mình Với xe ngại vũ Cô nên rời xa anh Cô không muốn làm một phần đá ngăn bước chân anh Không muốn anh vì cô Mà xung đột với gia đình Không muốn mọi chuyện trở nên ẩm ý, ý. Anh trai luôn luôn chăm sóc, bảo vệ cô Cô nên toàn tâm đồng ý với anh trai mình Có lẽ mối tình trẻ con của cô Chỉ là phóng câu qua cửa sổ Sẽ phai nhạt rất nhanh theo thời gian Không có cô Sẽ có một nền công chúa thực sự xuất hiện bên Sen Hạ Vũ Cô chỉ là một cô gái lọ lên, không được thành phúc bên hoàng tử Mối tình tốt đẹp trong câu chuyện cổ tích đó Chỉ có thể lừa dối những cô gái bé nhỏ như cô mà thôi Sau khi biết về hoàn cảnh gia đình của Sen Hạ Vũ Cô luôn đốn tránh vào như chưa hề có chuyện gì xảy ra Nhưng hiện thực không cho phép cô tiếp tục dối lòng mình Sau mọi gì cô cũng phải đối mặt với vấn đề này Cô không xứng đáng với gian hào vũ, nếu không có chuyện xảy ra với anh trai cô, cô và gian hào vũ cũng không thể đến với nhau, đòi thề mãi mãi yêu anh của cô trở nên ấu trĩ, mãi mãi, thế nào là mãi mãi, một năm, hai năm, mười mấy năm, mấy chục năm, cô và gian hào vũ không có mãi mãi, mãi mãi không có nhau cô đi học như mỗi ngày nhìn không có chữ nào lọt vào đầu cả ngày cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chia tay gia ngẫu vũ hồ đào đớn run rẩy khi nghĩ đến từng chi tiết nhưng khuôn mặt khổ sở của anh trai hiện lên trong đầu khiến cô hẻo quyết tâm Ngày mai là năm mới Cô chỉ lên lớp nửa buổi rồi được nghỉ Cô không về bằng cổng chính Vì biết Sang hà vũ đang đứng đó đợi cô Anh là người biết sự chữ tính Anh đã hứa cùng cô Buốt sang năm học mới Nên sẽ dùng mọi cách để giữ lời hứa của mình Cô chạy nhanh đến quán cà phê Nên mình làm việc, Rồi cố gắng thuyết phục Một nhân viên nam cùng làm Diễn và kịch phản bội khi Sang hà vũ Tới tìm cô Ngoại nhiên sanh hảo vũ không tìm được cô, gọi điện cô không nghe máy. sau khi hỏi thăm bạn học của cô, anh đến nơi cô làm việc. tất cả đều đã được sắp xếp, bao gồm cả việc tắt điện thoại ở nhà nhờ vậy học tiết lộ địa chỉ cô làm việc cho xe Hạo vũ. anh đến, cô cố tình bước đến bên vị khách háo sắc, đặt cà phê lên bàn. vị khách không bỏ ra cơ hội chạm vào bàn tay của cô, thấy xe hảo vũ bước nhanh lại, cô hạ tay vương khai xuống mối sói, anh bạn làm cùng cô lao lại, anh kéo tay cô, giúp cô giải vây, rồi hai người chạy vào ngõ nhỏ phía xa quán. xe hạng vũ xích nữa thì đấm vào mặt anh bạn làm cùng cô, cô không thể tin đó là xe hạng vũ mà cô đã quen. cô chưa bao giờ nghĩ đến anh có thể có hành động bạo lực như vậy. tất cả đều vì cô, cô đã khiến anh mất bình tĩnh và quên đi phẩm chất tốt đẹp của mình. cô cố gắng kìm nén đau khổ cô thốt lên những lời tuyệt tình trước thái độ kinh ngạc và đau đớn của Giang hảo vũ em và anh ta đã làm gì làm những điều anh đã nhìn thấy cô lạnh lùng trả lời anh nhìn thấy tự nhiên thấy là có ý gì sốc cuộc là em có ý gì anh ấy là bạn trai của em thấy cậu anh anh là gì bạn trai cũ bạn trai cũ chúng ta chia tay nhau từ lúc nào vì sao anh không biết bây giờ Anh đã biết quan hệ giữa em và anh ấy, quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Cô không hiểu cảm giác của cô lúc đó là gì. Cô dựa vào người anh bạn, không dám gẫn đầu lên, mắt nhìn xuống đất. Cô biết xe hào vũ đang rất đau khổ, cảm giác bi thương như sắt nhấn chiều cô. Cô nhìn thấy nước mắt không ngừng rơi xuống dưới chân xe hào vũ. Anh khóc sao? Xin lỗi, xin lỗi. Có phải anh có gì không tốt không? Anh sẽ sửa sai có được không? Không được chia tay anh. Đừng thích người khác được không? Được không? Đừng có xin cô được không? Cô không đáng được anh đói sợ như vậy. Cái ôn của anh vẫn ấm áp như thế. Lúc này giống như một vợn đựa thiêu đốt cô. Cô kìm nén cảm xúc của mình. Lạnh lùng nhìn sang hạ vũ đèn bỏ tất cả lòng tự trọng và xin cô. Anh không có gì không tốt. Chẳng qua em không thích anh nữa mà thôi. Khi anh đi du học ở Anh, em phát hiện ra em không thích anh như em vẫn nghĩ, bây giờ em rất yêu anh ấy, nhưng anh đừng làm thế nữa được không, tất cả đều hội ngộ ra phân ly, không nên miếu kéo như thế này nữa, rất khó coi. Đây là câu nói tuyệt tình nhất của cô, người nghe là người mà cô yêu nhất, trong lòng cô không ngừng tự dặn mình phải kiên trì, chỉ có kiên trì cô mới có thể bảo vệ được người thân và trả lại hết tình cảm cho anh. Hãy hận cô đi Hận cô đi Thời gian trôi qua ta sẽ hiểu tình yêu thời trẻ ngốc nghếch như thế nào Anh đã lãng phí thời gian yêu một cô gái Không xứng đáng với anh Sau đó anh sẽ quên và bắt đầu một cuộc sống mới Cô bé lọ lên là cô Chỉ cần có được người thân bên cạnh là hạnh phúc rồi Khi xe hạ phủ quay người chạy đi Thân chân cô mềm nhũng và khủy xuống Cô nhìn theo hướng bóng dáng sen hạ phủ biến mất Trong lòng Là một khoảng không trống rỗng Cô ngồi yên trên mặt đất Không biết anh bạn cùng làm đã đi từ lúc nào Chỉ thoáng nghe thấy anh ấy nói Rõ ràng là yêu anh ấy như thế Vì sao phải chia tay Cô yêu anh Mãi mãi yêu anh Cô không thể yêu bất kỳ ai khác Nhưng cô không thể không chia tay anh Từ nhỏ đến lớn Cô luôn luôn sống rất vui vẻ Bố mẹ chiều chuộng cô Dành cho cô cuộc sống tốt đẹp nhất Anh trai yêu quý cô Dù phải chịu mệt mỏi, khổ sở như thế nào cũng luôn bảo vệ cô để cô không bị tổn thương. Sang Hào Vũ yêu cô, luôn mang hạnh phúc vui vẻ đến cho cô, vì thế cô không hiểu đau khổ là gì. Cô nghĩ việc tại xa bố mẹ và Sang Hào Vũ là nỗi đau khổ lớn nhất trên thế giới này, cô đều có thể chịu đựng. Nhưng không ngờ, trên đời lại có những nỗi thống khổ lớn hơn cả sinh ly tử Việt, giống như cảm giác cô đang trải qua lúc này cô đã làm tổn thương người cô yêu nhất, tài làm tổn thương chính mình. của ngồi đó bất động như một bức tượng. cô không cảm thấy những giọt mưa lớn đang rơi lên người mình đau buốt cô ngồi đó đến khi trời tối mù mịt. cô nhớ là phải nấu cơm cho anh, nên không thể không đứng dậy trở về. Cô bước trên đường không có một bóng người trong miền mưa. Cô biết cô sẽ không còn hạnh phúc trong tình yêu nữa. Hạnh phúc đã đi theo sang hạo vũ rồi. Cô đẩy cửa vào nhà, không nhìn thấy anh cô đang bước đi. Bước lại trước cửa đợi cô về. Sao em đẹp muốn thế? Vì sao lại tắt điện thoại bàn? Anh ta thấy cô ướt sũng nước mưa. vợ vàng chạy tới cầm tay cô, định đưa cô vào nhà. Nhưng cô nét tránh khi tay anh chạm vào. Bước vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại Em sao thế? Mở cửa được không? Anh trai ở ngoài cửa lo lắng gọi cô Nhưng tiếng gọi của anh khiến cô không tìm nén được những đau khổ Trong lòng, cô trầm chăn khóc Anh dùng chìa khóa giữ phòng Ở cửa lao vào kéo cô dậy, ôm chặt lấy cô rồi hỏi Sao thế? Em nói cho anh Biết có chuyện gì nào? Cô xạ vào lòng anh không nói gì và tiếp tục khóc Vì anh sao? Vì anh sao? Vì chuyện công việc của anh nên em buồn sao? Câu nói của anh khiến cô phải ứng lại, cô đã làm tổn thương xây hào vũ, làm tổn thương chính mình chỉ vì một mục đích là giữ công việc cho anh, giữ lại những hy vọng cho anh. Cô thoát ra khỏi lòng anh, vừa chạy vào phòng anh rồi nói với chính mình, giận đồ đạc. Đúng rồi, đi giận đồ đạc, cô lấy quần áo của anh nhét vào vali, Phòng gấp lộn gàng mà vò vào thành một đống Anh trai cô đi theo Sự lấy cô lúc đó đang trong tâm trạng hoảng loạn hỏi lớn Tự nhi, em đang làm gì? Thu dọn đồ đạc, giúp anh thu dọn đồ đạc Anh đi mua vé, máy bay về nghỉ đi Cô bị anh giữ chặt không động lệ được Mắt mở tròn nhìn anh rồi khóc Nhưng anh mắt cô không một lộ cảm xúc gì Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống, đang chuẩn bị nói gì với cô, thì khóa tiếng chuông điện thoại vàng lên. Cô sực tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông, biết rằng có người gọi cô, mọi vàng chạy ra nghe. Cô không thể để anh trai cô biết chuyện này, không thể để anh trai phải lo lắng cho cô. Trong lòng cô có một chút hy vọng xây hào vũ gọi đến, hy vọng anh có thể biết sự thật và giúp cô giải quyết duy gọi điện đến từ một ngân sách tâm ý có vẻ như đang ở trong sân bay không để cô lên tuyến như lắp bắp nhát tệ chuyện gì xảy ra giữa cậu và xe hàng vũ thế bây giờ hàng vũ muốn bay đi anh anh khuyên cậu ấy cũng không được cậu ấy nhầm mưa cả chiều nay và đang bị sốt bọn mình chia tay rồi và nói xe hàng vũ đang bị sốt cô cảm thấy vô cùng đau lòng Mắt tối lại nhưng cô vẫn cần nói điều phải nói. Chia tay? Sao lại chia tay? Cho dù các cậu chia tay hay không, thì hãy nào đến đây, lượt thế nào để cậu ấy ở lại cũng được. Bây giờ sức khỏe cậu ấy như thế không lên máy bay được. Mình không đến được, cô gắng mạnh đầu lưỡng mình để đủ lý trí tiếp tục xả vơ lạnh lùng. đầu bên kia điện thoại lại im lặng hồi lâu. Bây giờ trời mưa to, ngành chiến bay bị khỏe. Cậu... Như vẫn chưa nói xong thì xe hào phụ hát lên, sau đó điện thoại tắt. Cô nghe thấy xe hào phụ hát lên trong điện thoại, gửi điện cho cô ấy làm gì, suốt cuộc đời mình, mình không muốn gặp lại cô ấy nữa. Lúc đó, lòng cô đã chết, cô cảm thấy tuyệt vọng, như thể có một cây gậy gỗ đánh mạnh vào đầu khiến cô hoa mắt. Cô bắt đầu nôn, như thể lục vũ ngủ đạn, sắp rơi ra ngoài. Anh trai cô trả lại, đỡ lấy cô rồi hỏi, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, không phải hôm qua, nhằm nói chúng ta sẽ không xóm nhau điều gì sao, có chuyện gì em cứ nói với anh, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. từ gì của cô không còn rõ ràng nữa, cô chỉ thấy đầu mình có muôn vàng chiếc kim đang xuyên vào, đã đến mức không nghe thấy gì nữa cô tự nói với chính mình lúc thì nói muốn tiếp tục dọn đồ đạc cho anh diêm nghĩ lúc lại nói chỉ cần di tản cái xe hào phủ anh trai cô sẽ không bị đuổi việc nữa đột nhiên anh trai cô sờ tay tác mạnh lên mặt cô như vậy mới khiến cho cô tỉnh táo lại vấn đề công việc của anh có liên quan đến bạn trai của em sao cô bị anh đánh nên sợ hãi rơi nước mắt và gật đầu Gia đình họ không muốn các em ở bên nhau, nên mấy anh để uy hiếp em sao? Cô lại gật đầu. Sao em đã hồ đồ thế? Sao em lại hồ đồ thế? Làm như vậy, làm như vậy, con lấy lại, lại được công việc cho anh không? Anh trai cô hơi tức giận, trong mắt hiện lên để vẽ đeo sót. Cô xúc động nói, có thể chỉ cần em và Evan chia tay, anh sẽ được quay lại làm việc em giúp anh thu dọn đồ đạc, anh đi mỹ so sẽ biết tất cả chỉ là hiếu lâm. em gái, sao em lại như vậy? em yêu cậu ấy không? vì sao yêu cậu ấy lại là làm tổng thư đến cậu ấy? lẽ nào em không thấy đau lòng sao? đau lòng, đương nhiên cô đau lòng đau đến mức sắp chết, nhưng cô không còn cách nào khác. em gái. Anh không cần em làm như vậy, em hiểu không? Nếu nguyên nhân thật sự là như vậy, anh không cần đi làm ở công ty đó nữa. Có tay có chân, làm gì cũng được, không nhất thiết phải làm trong ngành đó. Cậu ấy rất yêu em phải không? Em làm tổn thương cậu ấy như thế, lẽ nào không sợ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy hay sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, thì em sẽ làm thế nào? Có thể có chuyện gì xảy ra hay không với Evan Anh ấy đang bị sốt Em ở nhà đợi anh Anh đi mượn xe Chúng ta sẽ ra sân bay nói chuyện rõ ràng với cậu ấy Không, không cần Đáng tiếc cô chưa kịp nói dứt lời Anh cô đã chạy ra ngoài Cô chống mặt nên không còn đủ sức đuổi theo Tình ngồi trên nền nhà bầm lấy hai chân và suy nghĩ mông lung một cách sau anh tay cô mượn được một chiếc xe chở hàng nhỏ của nhà hàng xóm anh kéo cô ra khỏi cửa đưa tay cô ngồi vào xe rồi lái ra sân bay trên đường cô không ngần yêu cầu anh đừng đi cảnh đến gần sân bay Cô càng cảm thấy lo sợ Chắc chắn người thân của xe hạ vũ Đều có mặt ở sân bay Nếu thấy cô sẽ thích với xe hậu vũ Họ sẽ rất tức giận Cô không đủ sức cánh mấy hậu quả Cô hy vọng anh trai cô sẽ về Mỹ làm việc Hy vọng xe hạ vũ Sẽ chồng một cô gái tốt hơn cô Vì hai lý do đó Cô không thể xuất hiện ở sân bay Không thể xuất hiện trước mặt xe hạ vũ Ngoài trời, mưa không ngừng to Gió gà thét tầm nhìn rất ngắn, đèn phía trước hầu như không còn công dụng, cách sân bay khoảng một cây số, cô cảm thấy khó quẩy, cô kéo tay anh trai, khóc và nói, anh, chúng ta quay về được không? chúng ta quay về, coi như chưa từng có việc gì xảy ra, coi như em chưa từng có bạn trai, anh sẽ, anh, em sẽ đi Mỹ với anh được không? chúng ta cùng đi Mỹ và không xa nhau nữa, anh trai cô quay đầu lại nhìn cô, lắc đầu một cách chít khoát rực nhiên có tiếng sấm bay lên, tiếng xét nghiêng vào trời khiến cô sợ hãi đến mức hai tay rung rẩy, nắm lấy tay cầm vô lăng của anh trai, chiếc xe bắt đầu chạy nghiêng nhảy phân cách. Anh trai cô khoanh mang để tay lái để xe chạy về đúng lề đường, nhưng lâu rồi không lái nên anh hơi bận tay, chiếc xe chạy thành hình chữ S trong lúc đó có một chiếc xe tải chạy ngược lại vì mưa bão nên không nhìn rõ phía trước, có một ánh sáng mạnh làm cô láp mắt, cô sợ hãi khét lên, sau đó là tiếng va chạm rất mạnh, chiếc xe chở hàng bài lên và rơi xuống bên đường. Dường như thời gian không ngừng trôi, con đường ra sân bay lại trở nên yên tĩnh, cô không biết gì nữa mưa nhỏ dần, gió thổi tan đi những đám mây đen u ám, ánh trăng sơ sáng bầu trời. Có một chiếc máy bay bay ngang qua, không biết đến vụ tai nạn để sợ dưới mặt đất. Khi cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, sự việc đã trôi qua được hơn một tháng. Bác sĩ lo tình trạng của cô chưa ổn định có thay bị sốc Nên cô xấu việc anh trai cô đã mất Ngay tại hiện trường trong vụ tai nạn đó Chỉ nói với cô, anh trai cô bị thương giống cô Và được điều trị ở phòng bên cạnh Không hề nguy hiểm đến tính mạng Nhưng không thể ra khỏi giường để đến thăm cô Họ xấu cô không được lâu Khi cô có thể tự mình ra khỏi giường Cô phát hiện ra bác sĩ điều trị đã nuôi cô Nhìn thấy hợp cho cốt của anh trai Trong lòng cô không ngừng hiện lên câu nói Chính cô đã hại chết anh trai Chính cô đã hại chết anh trai Chính cô Vì sao người chết đi không phải là cô Để ra phải là cô mới đúng Vì sao anh trai cô bất hạnh như thế Vì sao anh lại phải chết thay cô Cô dường như phát điên để hợp cho cốt ra Phòng tình đó là của anh trai cô Cô không tin anh trai cô đã chết Phòng tình cô không còn người thân cô khóc ngồi thu mình ở góc phòng không ngừng nói nhem đầu óc không còn tỉnh táo nữa tình trạng của cô rất xấu tinh thần không ổn định các vết thương trên người bị cô cào cho té não lúc y tá của bệnh viện nghĩ rằng cô đã phát điên thì đột nhiên cô tỉnh táo trở lại cảm giác đau đớn trên cơ thể khiến cô quay về hiện thực nhưng nghĩ đến anh trai cô lại đau đớn không sao chịu nổi hơn một tuần trôi qua Cô dần dần chấp nhận việc anh trai cô đã mất, tâm trạng của cô bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng khi y tá cảm thấy thở phàng nhẹ nhõm thì có nhiều chuyện xảy ra. Cô vô cùng căm ghét bản thân mình, hận rằng vì sao mình không chết. Nhưng lúc y tá không để ý, cô dùng một miếng kính vỡ với hoạt động mạch của tay trái của mình, rồi bình thản đắp chăn lại tiếp tục ngủ nhưng khi cô mơ hoặc tỉnh lại, thấy mình vẫn còn sống, tinh thần cô bị kích động rất mức, phải dùng đến thuốc mới có thể giúp cô bình tĩnh. những ngày sau đó, cô còn có ý định tự sát mấy lần nữa. bác sĩ không còn cách nào khác, thành mang tất cả mọi đồ vật trong phòng cô đi, đồng thời cử một y tá đặc biệt ở bên cô suốt cả ngày. Cô biết mình không còn cơ hội để tự sát, nên nằm yên lặng trên giường, không nói gì, không một lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có một mình cô biết, cô đang đợi. đã đến lúc có khó hội chết, cuối cùng có một ngày, nhân viên y tá bị đau bụng thấy cô ngủ say, nhìn vào nhà vệ sinh một lát, cô tranh thủ cơ hội chậm chậm để lên nóc nhà bệnh viện. Cô ngồi trên mép trần nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tóc cô dài bay bay trong gió cô nở nụ cười mơ màng. cô không nghe thấy tiếng mọi người đang la hét ở phía dưới, không nghe thấy những lời nhân viên y tá. lúc đó đã theo cô lên đến nơi để khuyên nhủ cô. cô vẫn nhìn lên bầu trời và không có phản ứng gì. trong tâm tưởng, cô nhìn thấy mẹ cô đang đón cô trên thiên đường. được vô rời xa thế giới đau khổ này, cô chớp mắt nhìn trên bầu trời. có ảo giác để nhìn thấy cảnh bố mẹ đang vỡ nay với cô. phỏng nhiên. Cô cười rất vui vẻ, trên khuôn mặt trẻ trung nở một nụ cười trong sáng Còn nguyên người đi về phía trước, đứng dậy trong tiếng hò hét của mọi người Có lẽ chỉ cần cô bước lên một bước là có thể vĩnh biệt thế giới này Bệnh viện đã báo cảnh sát, phía dưới một chiếc đệm không khí được trải ra Mọi người lên trên nóc nhà đồng dần, không chỉ có bác sĩ, y tá, mà còn có rất nhiều cảnh sát một người cảnh sát già cẩn thận bước lại gần và bắt đầu nói chuyện với cô. cô gái, cô vẫn còn trẻ, có điều gì nghĩ không thông sao? cô không một lộ cảm xúc gì khi thấy ông bước lại gần, nhưng chỉ cần ông tiến lên một bước, cô cũng sẽ tiến lên phía trước. nhưng viên cảnh sát già làm đứng nguyên chỗ cũ, tiếp tục khuyên giải. cô gái, cô vẫn còn có người thân phải không? Vẫn còn có bạn bè phải không? Nếu mọi người biết được cô luôn có ý định này, họ sẽ rất buồn. Họ sẽ đau khổ, đau khổ suốt đời. Vì chết không đáng sợ, chết sợ sẽ không biết gì nữa. Còn người sống sẽ sống đau khổ. Để nào cô nhận tâm để mọi người đau khổ vì cô? Cô nhận tâm sao? Giọng người cảm xét xà đều đều như đọc sách. Nhưng cô không bỏ sót chữ nào. Cô quay đầu hỏi kể. Vậy sao? Người sống sẽ đau khổ sao? người cảm xét, già gật đầu, có vẻ như không thể có ý định được cô. Cô quay người lại, sau khi lên lên nóc nhà, cô không còn đủ sức nữa, cô nhã xuống cành ngất đi. Cô không muốn làm gì, yên lặng cả ngày và chấp nhận sự điều trị của bác sĩ. Thời gian trôi qua, không muốn thấy sao, cô hồi phục sức khỏe và về nhà. Cô cắt tóc em chôm cùng ra cốt của anh trai bên cạnh mộ của bố mẹ, sau đó về nhà để mời thường tiền xe cho nhà Hẹn Sớm. Ta hết nỗi lòng, cô tìm trong giấy tờ của mẹ để tìm cách liên lạc với bác của cô, làm thủ tục di dân về nhà bác ở Hàng Châu, Trung Quốc. Lúc đi nhà Hẹn Sớm hỏi cô đi đâu, Cô nói đến Mỹ ở cùng anh trai Thật ra cô có thể ở lại Singapore Nhưng cô không muốn vì đất nước này đã trải qua biết bao đau khổ Cô hy vọng có thể chọn cách làm đó để trừng phạt bản thân mình Sống như người cảnh sát già đã nói Cái cuộc đời sống trong đau khổ Cái cuộc đời này, cuộc sống tiếp là vì đau khổ Muốn dùng đau khổ chụp lại những tội lỗi Đã gây ra và có cơ hội được gặp lại người thân cô ở trên thiên đường, trên trung quốc sống nhờ ở nhà người khác, cô đổi tên thành năm mặt, tiếp tục học rồi lao đầu đi làm, tất cả tiền kiếm được cô đều đưa cho bác, coi như đó là tiền cô ở nhờ nhà bác. cô sống yên lặng và cô độc, không kết bạn giao lưu với ai. hàng ngày sau khi đi làm về, cô nằm trên giường, ông chú mốt buôn say hào vui tặng cô nhớ lại những sai lầm của mình và chịu đựng cảm giác đau khổ trong lòng. Dần dần cô nhận ra mình có gì đó rất lạ, cô cảm thấy máu trong người mình chả như một cách bất thường, tim cô như bị ca xé cô không kịp khống chế, nhịp thở, không khống chế được cơ thể, thậm chí cô không thể khống chế được cảm xúc của mình, tình trạng này xuất hiện ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn khiến cô không biết phải làm thế nào, cho đến một ngày, cảm thấy rất khó chịu, vô tình cô làm rơi một chiếc khắp thủy tinh xuống nền nhà, Cô nhả xuống vì những vết thủy tinh cứu vào người chảy máu, điều kỳ lạ là vào lúc đó, cảm giác khó chịu đột nhiên biến mất. Cô tiếp tục thử vài lần và phát hiện ra đó là một cách rất tốt để dạy tỏ cảm giác khó chịu. Từ đó, mỗi lần nằm vào tình trạng như vậy, vô lại dừng dao, sắc rửa lên người mình, nhìn thấy máu chảy từ miệng vết thương thì cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất. Cô tự gôi thuốc và băng vết thương một cách chuyên nghiệp như một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, không phải chủ nghèo trên cơ thể cô, cũng có thể áp dụng cách chữa trị đó, ngoài trường những vùng da không che đi được, trên bụng, trên lưng cô, những phần da thịt nào mà hai tay cô có thể chạm đến đều không còn lành lặn, cách thương cũ vô lành thân mới ra xuất hiện, dần dần các vết sẹo không thể mờ đi được nữa. cô vẫn bình thể sống như thế, nghĩ rằng có thể tiếp tục khiề tình trạng đó mãi mãi trên tay cô có đeo một chuỗi hạt lấy từ của phật đó là món quà bé gái tặng cho cô khi cô trở về hy vọng cô có thể từ bỏ mọi đau thương trong lòng để dũng cảm sống tiếp cô không cần được công dụng của chuỗi hạt cô chỉ cần nó gây sức cô che vết sẹo đáng sợ trên cổ tay trái của mình cô không thể để ai biết bí mật này cô giấu vào tận sâu trong tim hàng ngày cô nhớ lại cả đau khổ rồi tiếp tục tự hành hạ mình Nếu không gặp tô án em ở một cửa hàng, phục vụ đồ ăn nhanh, có lẽ cô sẽ tiếp tục sống như thế này đến khi nào cô không chịu đựng nổi nữa, nữa. Lúc đầu, cô không thích làm việc cùng tô án em, vì ở án em sống rất vui vẻ. Tóm hẹp cô trước đây, cô sợ, cô không chịu nổi cô biết tôi á nam cũng không thích cô vì nghĩ cô xinh đẹp và kiêu ngạo nên không thèm để ý đến ai tôi á nam là một người sống nhiệt tình thẳng tính và sẽ rất tốt với mọi người chỗ nào có cô ấy chỗ đó vang lên tiếng cười nói vui vẻ ngược lại cô là một người cô độc luôn một mình thu dọn đài ăn đem thức ăn cho khách sửa hàng đóng mát đĩa không ai giúp đỡ cô vì cô không cần ai giúp đỡ trong mắt mọi người cô là một người đẹp lạnh lùng đi một mình về một mình cho đến ngày hôm đó trên đường đi làm về bước qua một ngõ nhỏ cô thấy cô á nam giúp đỡ một học sinh nữ đang bị nhóm côn đồ bắt nè lúc đó vô nghĩ cô á nam sẽ gặp thì phúc vì nhóm côn đồ có thể có thế lực đằng sau nâng đỡ và bọn chúng nguyên biết âm chủ của một tổ chức xã hội đen lúc đó cô không nhìn lại đi thẳng qua ngõ nhỏ việc này không liên quan gì đến cô Cô không cần tham gia vào vấn đề của tô án em và bản thân mình, cô không cần tâm đến người nào khác. Nhưng hôm sau, khi thấy cô án em bị nhóm cung đồ bao khay, cô không kịp suy nghĩ, cô cầm một chiếc kệ gỗ ở bên cạnh đường, dùng hết sức lực đánh một tên đứng ở ngoài cùng Đầu hẳn bị cô đánh cho chảy máu, khiến tất cả những người đều có mặt ngạc nhiên tôi án em nhân cơ hội đó bắt đầu đánh lại vận chúng. Một cuộc hỗn chiến xảy ra, kết cục rất vui cười, những tên cung đồ dạy dạng kinh nghiệm, đột nhiên bị hai cô gái đánh cho không còn mặt mũi nào mà bỏ chạy. cô cảm thấy rất lạ, mà xa đánh nhau là một kỳ thú vị. trước đây cô chưa bao giờ làm như vậy. cô nhận ra mình đã thay đổi, Cầm sống con người Chung Nhã Tệ trước kia nữa. như thế cũng tốt, đây là kết quả mà cô mong muốn. Chung Nhã Tệ đã chết rồi, mái tóc dài của Chung Nhã Tệ sẽ được chung cùng anh trai và bố mẹ người đang sống để đền tội cho những sai lầm của cô là lâm mạch. bọn côn đồ chạy rất nhanh, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa. cô bước cây gậy rồi quay đầu bỏ đi. lúc này, tô anh em hét lên sau lưng cô: "nay làm đại nhé!" cô quay đầu lại không nói gì. Nếu một nụ cười, khi cô vẫn còn đang ngạc nhiên vì thái đội của mình, thì nhận ra tàu Á Nam đã quyết định coi cô là người bạn thân suốt cả cuộc đời. Sau đó họ cùng nhau học tập, cùng nhau đi làm. Tô Á Nam rất thích hát. Họ thường xuyên tham gia các cuộc thi để kiếm tiền. Họ sống rất đơn giản và vui vẻ. Còn cô, mặc dù ở bên cạnh Tô Á Nam... Nhưng vẫn không quên vào cách sống của mình. Cô không bị ảnh hưởng bởi tính cách khoáng mạc của cô ấy. Cô chia sấu tất cả mọi bí mật của mình. Cô nói với tôi ái nam mình là một đứa trẻ mù coi sống cùng với bác ở hàng châu từ nhỏ và năm chuẩn bị tốt nghiệp, tôi Á Nam nói muốn tham gia một cuộc thi hát ở Thượng Hải. Cuộc thi này không giống các cuộc thi họ đã tham gia. Người giành giải nhất sẽ được ký hợp đồng giá trị 100.000 nhân dân tệ với công ty ca nhạc. Cô biết Tô Á Nam rất thích ảnh đèn sân khấu, nên cùng cô ấy đến Thượng Hải. Thì qua rất nhiều vòng, cô vẫn nghĩ tôi Á Nam sẽ thắng, không ngờ cô đứng đầu cuộc thi và giành được hợp đồng cô không muốn làm nghệ sĩ ca hát không phải là niềm đam mê quá lớn của cô và facebook cô đổi tên mình thành lâm mặt cô đã không còn mơ ước và sở thích nào nữa vì thế cô thuyết phục cảm giám đốc một phần âm nhạc của công ty để cô chuyển dựng hoạt động cho tô án em sau đó, cô sẽ làm trợ lý cho cô ấy cùng cô ấy vượt qua mọi vất vả khó khăn trên con đường nghệ thuật để giành được ánh hào quen như mong ước những ngày ở thượng hải một tình cờ em bác sĩ tâm lý chuyên vận viết nhận cảm giác khó chịu của mình là triệu chứng của bệnh trầm cảm và tìm ra được loại thuốc giúp cô không còn tự cố lên tra thịt mình nữa cô không muốn chuyên vận điều trị cho cô nhưng thường suy đến chỗ cô ấy có thể ngủ ngon lấy thuốc cho cô ấy kê đơn và bắt đầu một mối quan hệ không rõ tên với chương vận. Vài năm trôi qua, số phận của cô bắt đầu chuyển sang một bước mặt mới khi gặp lại Giang Hà Vũ. Tất cả đều do vận mệnh sắp đặt. Với lòng hối lỗi, cô muốn giúp anh hoàn thành ước nguyện và có được hạnh phúc như cô mong muốn. Đáng tiếc cô đã thất bại vì thế cô không cần tiếp tục tồn tại nữa. Cô sẽ yên lặng ngủ như thế này rồi ngừng thở, không cần biết linh hồn cô sẽ bay lên thiên đường và rơi xuống địa ngục. Cô sẽ rời xa thế giới này, thế giới đã bị cô làm cho đảo lộn.